Hắn cau mày nhìn bên người mang che mặt nạ nữ nhân, nàng dưới mặt nạ cặp kia đôi mắt xanh đậm bên trong một vịt vô cùng khiêu khích cười. Nhớ tới hắn trước đây không lâu mới từ nàng nơi đó gài bẫy một trăm triệu, cho nên nàng hôm nay là bắt được cơ hội đang trả thù hắn. Bọn họ hai cách này ban thưởng khách quý phân lượng thật sự là quá nặng, đưa đến mọi người đều không có như thế mong đợi hai vị chúng thưởng ca sĩ lên đài. Từng cách một so với lâm ý thiện còn muốn mong đợi câu trả lời của cố niệm thâm. Cho tới nay, Mỹ cách tổng giám đốc cùng phu nhân tổng giám đốc hôn nhân cùng cảm tình đều là thông qua bát quái tin tức hiểu rõ có người truyền được, có người truyền xấu. Tính chân thực không thể nào kiểm chứng. Nếu như Mỹ cách tổng giám đốc có thể tự mình tiết lộ, vậy khẳng định là thật. Trên sân bỗng nhiên yên lặng như tờ tính dụ dịp. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên đài cách kia người khoác vạn trưởng tia sáng nam tử trên người. Rất lâu, lâu đến bầu không khí dần dần có chút xấu hổ, người chủ trì chuẩn bị ra mặt giảng hòa. Cố niệm thâm bỗng nhiên lên tiếng, vâng, nhà chúng ta đều là phu nhân ta làm chủ. Vang rồi một tiếng thản nhiên vô cùng. Một chút không có bởi vì thừa nhận sợ lão bà mà cảm thấy thật mất mặt. Nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía dưới đài cố ý nhấc lại cầm. Lâm ý thiền. Cái tên này nói láo mắt cũng không nháy một cái. Giúp nàng mua một trạch tử phòng tử đều muốn nàng làm nô lệ tới trả lại, còn phu nhân làm chủ đây. Dưới đài người nghe được câu trả lời của cố niệm thâm đều đối với cố niệm thâm khen không dứt miệng càng nhiều hơn âm thanh hâm mộ cố phu nhân. Gả cho cái tốt như vậy lão công, lại đẹp trai lại có tiền, còn rất đau lão bà. Lâm ý thiện nghe được, cắn răng nhiến lời trong lòng mắng cố niệm thâm. Tâm cơ kỹ nữ, lại bắt nàng ở trước mặt công trúc tạo nên nam nhân tốt hình tượng. Nàng thấy cố niệm thâm nói xong hoảng, không có chút nào trột dạ, không phục, lại hỏi tiếp. Mạo muội lại thay hoàng đại bản trên mạng hỏi một cái vấn đề. Ngài đối với ngoại giới lời đồn đãi ngài và phu nhân sinh hoạt cũng không hài hòa như thế, là thật sao? Dưới đài người xem. Mia nó, cái vấn đề này bùng nổ. Mọi người đối với cái vấn đề này cảm thấy hứng thú hơn tốt muốn biết một chút đại lão cuộc sống vợ chồng. Xem ra nữ nhân này thật sự là tài thủ dai, muốn mượn cơ hội chỉnh hắn. a, cố niệm thâm suy nghĩ, nhích miệng lên vẻ khinh thường cười lạnh. Nhìn lấy lâm ý thiền, nhớ mày hỏi ngược lại. Buổi tối mỗi ngày một lần, một lần một đêm, tính hóa hài sao? Lâm ý thiền. Biểu mặt cứ như vậy một lần, một lần một đêm, hắn còn dám hay không lại không biết xấu hổ một chút. Rõ ràng là muốn cho hắn ở trước mặt quần chúng lưu túng, không nghĩ tới hắn ra mặt dày như vậy, lại mặt không đỏ nhịp tim trả lời. Chính nàng ngược lại âm thầm xấu hổ. Lâm Ý Thiển đem ánh mắt từ trên người cố niệm thâm rời đi cười ngây ngô chỉ màn ảnh lớn chúng ta vẫn là ban thưởng đi. Tốt nhất nhân khí nam nữ ca sĩ đều là hiện nay rất đỏ ca sĩ trẻ tuổi. Lâm Ý Thiển cho nam ca sĩ ban thưởng, cố niệm thâm cho nữ ca sĩ ban thưởng. Mỗi người bọn họ đem giải giao cho ca sĩ trong tay, liền định xuống đài rồi, nam ca sĩ bỗng nhiên gọi lại Lâm Ý Thiển. Miu yêu tiền bối... Lâm ý thiện dừng bước lại, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. Trẻ tuổi nam ca sĩ đối với nàng lộ ra xấu hổ cười, ta có thể cùng tiền bối ôm ập một chút không? Thái độ rất trần khẩn, lâm ý thiện hào phóng mỉm cười, được. Bước chân nàng trở lại trẻ tuổi nam ca sĩ giang hai cánh tay, lễ phép ôm nàng. Cố niệm thâm ánh mắt liếc mắt một cái, vết bỏ ánh mắt, bước chân hắn không có dừng lại trực tiếp hướng dưới đài đi. Hắn cũng không tại dưới đài dừng lại trực tiếp rời sân. Hiện tại tiết mục đang tại thu lại, hậu trường vắng ngắt, Cố Niệm Thâm đến hậu trường, tiên tiến phòng vệ sinh. "Môn Mi, chúng ta có thể đi được chưa?" Hắn giặt xong tay chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới quen thuộc hài đồng âm thanh. "Canh thứ nhất, ta không phải cố ý tác văn, ta thề" Bảo bảo ta có phiếu mới có cảm giác an toàn Có không có cảm giác an toàn Đều xem số phiếu Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trường 361 Tiểu vương bát lãng mẹ lại là Ừ Cái thanh âm này là Tiểu vương bát Cố niệm thâm trước dừng bước lại suy nghĩ một chút, trong đầu văng ra tiểu ngư cái kia thịt ủi ủi khuôn mặt nhỏ nhắn, chân mày bản năng nhíu một chút. Sau đó hắn hướng nhảy tới một bước dài, đầu trở về hành lang bên trong đạn. Liếc nhìn quen thuộc bóng người nhỏ bé tại hắn bên phải phương hướng, đưa lưng về phía hắn, thật nhanh đi về phía trước chạy. Mập mạp thân thể nhỏ chạy lung la lung lay trung uy làm cho người ta cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ ngã nhào. Cố niệm thâm nhìn lấy, tâm giống như là bị rắc một dạng, không tự chủ được đi theo khẩn trương. Hắn nhiều lần thiếu chút nữa không nhịn được xông ra đỡ hắn. Cái này tiểu vương bát mới vừa rồi vô cái gì? Môn mi! Cố niệm thâm bỗng nhiên nghĩ đến lời tiểu ngư mới vừa nói, nghe được tiểu ngư kêu mẹ. Hắn đầu tiên nghĩ tới là lâm ý thiện, lập tức bước chân theo sau. Mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân thân ảnh. Nữ nhân mang lóng lánh mặt mèo mặt nạ trên người bạch sắc áo đầm, nửa người trên rán thật chặt thân, phía dưới là phiêu giật tơ lụa, dài ngắn qua mắt cá chân rồi. Nàng đôi tay nhấc làn váy chạy chậm ngay đến trước mặt của tiểu gia hỏa, dừng bước. Thấy vậy, cố niệm thân bước chân theo bản năng dừng lại, không muốn bị miêu yêu nhìn thấy. Hắn lui về phía sau hai bước trở lại phòng vệ sinh. Đứng ở cửa địa phương bí ẩn, nhìn lấy bọn họ. Tiểu ngư ngươi làm sao chạy ra ngoài. Lâm ý thiền khon người dắt tiểu ngư, sợ hãi bị người phát hiện, nàng kiểm tra trái phải. Nhỏ giọng trách móc. Tiểu ngư ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, bĩu môi giọng nũng nịu nói. Môn mi, chúng ta lúc nào có thể trở về nhà. Tiểu ngư tốt muốn đi. Môn mi. Nghe được tiểu tử kêu Miu Yêu, môn mi cố niệm thâm khiếp sợ trởn mắt nhìn cặp mắt. Tiểu vương bát này kêu cái đó ca sĩ nữ môn mi. Mẹ ta thật là đẹp, rất nhiều thúc thúc thích. Trong đầu của cố niệm thâm không khỏi liên tưởng tới cùng tiểu ngư lần đầu tiên gặp mặt. Thật giống như chính là Miu Yêu lần đầu tiên tới Trung Quốc tại thủ đô sân bay cùng Miu Yêu cùng một cái thời gian xuất hiện. Lại càng về sau, tinh hải Lôi hoạt động, tên tiểu tử này lại xuất hiện, hơn nữa còn lên đài cùng miêu yêu chuyển động cùng nhau rồi. Lại về sau nữa, miêu yêu đến hải thị, tiểu tử lại xuất hiện tại hải thị. Cố thúc thúc ngươi là đang cùng ta chơi trốn tìm sao. Từng chối sự tình liên hệ với nhau đã là bằng chứng rồi. Tiểu vương bắt lãng mẹ lại là miêu yêu. Giới giải trí rất loạn. Minh tinh có con tư sinh là rất bình thường chuyện rất bình thường. Hắn không biết hắn tại sao biết cái này sao khiếp sợ. Hắn từ trước đến giờ cũng không chú ý tới giải trí minh tinh bát quái. Một chút hứng thú cũng không có. Nhưng hắn lúc này trong đầu lại xuất hiện miêu yêu cái kia đường cong vóc người hoàn mỹ bên tai lại vọng về lên nàng tại lơ tinh hải tú lên hát tiếng hát. Nàng sạch sẽ ngọt ngào giọng nói. Nghe được có quan hệ với nàng linh linh toái toái tin đồn đều là thanh cao lãnh ngạo, không dính khói bụi trần gian. Càng muốn, lại càng thấy đến không tưởng tượng nổi, nữ nhân như vậy lại có hài tử rồi. Lâm Ý Thiển rất lo lắng bị người nhìn thấy Tiểu Ngư càng là cố niệm thâm còn có thể không đi. Nàng xích lại gần lỗ tai Tiểu Ngư nhỏ giọng nói. Ngươi trước đi tìm bạch sắc thúc thúc, môn mi một hồi liền mang ngươi về nhà. Rốt cuộc có thể trở về nhà, tiểu ngư vui vẻ gật đầu, được. Ngoan ngoãn xoay người trở về chạy. Bạch sắc vào lúc này cũng tìm tới. Lâm ý thiện đưa mắt nhìn hắn bị bạch sắc sắc đi, nàng mới yên tâm xoay người theo khác một cái cửa ra đi ra ngoài. Nàng ngoát ngoát môi cũng xoay người theo phương hướng ngược lại biến mất. Hành lang lên lại không có một bóng người. Cố niệm thâm từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nhìn lấy phương hướng ly khai của miêu yêu. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 362. Hắn lại đối với nữ nhân khác lên. Chân của hắn rượu thần xui khiến nâng lên bước nhanh hướng cái hướng kia đi. Trong lòng đột nhiên thật tò mò, tò mò muốn biết nữ nhân kia dưới mặt nạ bí mật. Bước chân hắn không ngừng tăng nhanh. Đi theo ra là một cái lớn sân thượng, xuống cầu thang là bãi đậu xe, hắn đuổi theo ra cửa, đã không thấy cái kia thân ảnh màu trắng. Trong lòng có loại rất quen thuộc cảm giác khẩn trương, hắn trực tiếp chạy chạy đến nấp thang cửa vào. Cái kia thân ảnh màu trắng tại mấy người bảo an dưới sự bảo vệ đi xuống thang lầu lên màu đen nhà xe, trên trăm tên phen bị chặn ngoài cửa. Cố niệm thâm nằm ở trên hàng xào, nhìn lấy màu đen nhà xe rời đi, phen cũng dần dần tản ra. Hắn tay cầm quả đấm, ảo não tại trên hàng xào đập một cái, đông tiếng vang để cho hắn ở trong mộng mới tỉnh ngẩn người. Hắn, đây là thế nào? Lại đối với một cái ca hát nữ nhân nổi lên lòng hiếu kỳ. Trong lòng sau đó nổi lên tội ác cảm giác, hắn lập tức từ trong túi lấy điện thoại di động ra tìm được số của Lâm Ý Thiển chuẩn bị đẩy tới. Suy nghĩ một chút lại thu lại ngón tay, trở lại chủ giới diện mở ra que chát, nói chuyện phiếm trang bia chỉ có Lâm Ý Thiển một người. Hắn mở ra cho Lâm Ý Thiển phát cái, nổi dần, biểu tình. Lâm Ý Thiển rất mau trở lại qua tới một cách nghi vấn biểu tình. Cố niệm thâm. Ngươi về nhà hay chưa? Lâm ý thiền, Ây! Mới vừa tan việc tại trên đường trở về rồi. Tiếp lấy lại phát tới một cái, thế nào? Cố niệm thâm. Cho ta thả nước tắm. Phát xong tin tức, hắn cất điện thoại di động, lập tức xuống thang. Cố niệm thâm về đến nhà ở phòng khách không nhìn thấy Lâm ý thiền, hắn không có ở phòng khách lưu lại trực tiếp lên lầu 2. Cửa phòng của hắn là mở, tới cửa, hắn nghe đến trong phòng truyền tới, ào ào, tiếng nước chảy. Đang lúc ấy thì sau quen thuộc nữ hài thân ảnh theo trong phòng ngủ đi ra, trên người còn ăn mặc hôm nay nàng mặc món đó màu đen áo sơ mi. Trong nháy mắt, trong đầu của cố niệm thâm không có bất kỳ ý tưởng dư thừa nào cùng chiếu cố đến chân dài bước ra, thật nhanh đi tới. Lâm ý thiển kinh ngạc nhìn lấy chạy nhanh đến nam nhân. Hắn cả người trên dưới lộ ra một cổ kiên định. Nàng ngẩn người. Nam nhân thân ảnh cao lớn đến trước mặt nàng, không đợi nàng phản ứng, nàng liền bị hắn kéo gần trong ngực. Một đôi cánh tay thật chặt siết nàng, nàng kinh ngạc ngưỡng mặt lên. Bàn tay của nam nhân nâng lên, bấm lên sau ớp của nàng, cứng ớp để cho mặt của nàng dán vào trong lòng hắn. Lâm ý thiện nằm ở ngực của cố niệm thâm, nháy mắt mấy cái. Một hồi lâu, nàng không nhịn được hỏi, "Cố niệm thâm, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ở bên ngoài gặp phải cái gì chuyện không hài lòng?" "Thật xin lỗi." Nam nhân tràn đầy áy náy một tiếng nói áy náy tại phía trên nàng. Nàng nghe xong tâm cả kinh, hai tay theo bản năng nắm chặt quần áo của hắn, hơi hơi mở miệng, "Sao? Thế nào?" Nội tâm rất bất an cảm giác muốn mất đi cái loại này bất an. Nàng hỏi xong, vừa sợ hắn trả lời. "Tiểu Ý, Niệm Thâm, các ngươi nhanh đi xuống xem một chút đi." Dì chu âm thanh rất đột ngột theo cánh cửa truyền tới. Đem hai người suy nghĩ đều cắt đứt, cố Niệm Thâm buông lòng Lâm Ý Thiền. Lâm Ý Thiền lui về sau một bước, hai người kéo dài khoảng cách. Ánh mắt đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, nghi hoặc nhìn dì chu. Chuyện gì? Dì Chu tay chỉ lầu dưới nói. Hải tử kia tới rồi. Lâm ý tiện nghe được hải tử lập tức nghĩ đến tiểu ngư, nàng không ngạc nhiên chút nào. Đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn lấy cố niệm thâm. Hải tử! Cố niệm thâm trực tiếp bước chân hướng ngoài cửa đi. Đi theo bước chân của dì Chu đến cửa thang lầu. Nhìn thấy đứng ở trong phòng khách ương lâm tiểu ngư, hắn kinh ngạc vừa nghi hoặc. Nheo lại cặp mắt, đây là số 25 đổi mới, số 26 buổi sáng viết nữa, mấy ngày nay mỗi ngày ba chương cá tất cả đi ra thông lệ cầu cái phiếu, phiếu tuần này 150. Nhìn phiếu không có sao, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363 Lão tử không cần thiết Trên người tiểu gia hỏa mặt vẫn là mới vừa rồi hắn tại đài truyền hình nhìn thấy hắn thời điểm mặt màu đỏ tê, si, màu nhạt quần jean, bạch sắc cổ chỉ tiểu dày cứng trên đầu mang theo bạch sắc mũ lưới chai Trên người còn đeo một cái màu đen túi sách nhỏ, túi sách lên in đại đại màu hồng con heo nhỏ be ghi đồ án Một đôi mắt nhìn sao nhìn trăng sáng một dạng, mắt lóng lánh Cái tên này không phải mới vừa cùng hắn lãng mẹ đi rồi chưa, làm sao tới nhà hắn rồi. Hơn nữa đều đã trễ thế này. Cố niệm thâm nâng cổ tay lên liếc nhìn đều hơn 9 giờ. Dì chu dưới bậc thang một nửa quay đầu phát hiện cố niệm thâm còn đứng ở phía trên tò mò hỏi. Niệm thâm ngươi làm sao không đi xuống? Nghe đến ông lão âm thanh, Lâm Tiểu Ngư lúc này mới đưa mắt về phía lầu hai. Nhìn thấy cố niệm thâm, hắn hưng phấn cặp mắt sáng lên, đa đi. nhõng nhẽo một tiếng, đa đi cố niệm thâm nghe xong có chút hoảng hốt. Trong đầu lại lói lên cái đó mang mặt nạ nữ nhân, hắn vội vàng vẫy vẫy đầu, không để cho mình nghĩ tiếp. Tiểu tử đã đến cửa thang lầu, hướng lầu leo lên. Hắn tay nhỏ nắm hàng rào, trèo rất nhanh. Đi ngang qua dì chu, dì chu khom người dắt tay hắn, đưa hắn lên lầu. Lão nhân gia vừa đi vừa cười ai ai nhìn lấy Cố Niệm Thâm nói: "Đứa nhỏ này ba ba kêu còn thân thiết hơn vô cùng, lớn lên cũng có chút giống như không biết còn thật sự cho rằng là con của ngươi đây." Cố Niệm Thâm vết bỏ mắt liếc Lâm Tiểu Ngư, sau đó đáp lời của dì Chu, "Lão nhân gia ngươi ánh mắt mắc lỗi rồi, ngày khác kêu Vương đại phu qua tới cho ngươi kiểm tra một chút." Nói xong hắn lại trong mắt nhìn lấy Lâm Tiểu Ngư. Mặt lạnh hỏi, ai cho ngươi tới? Lâm tiểu ngư ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trở về hắn, bạch sắc thúc thúc nói để cho ta tới nhà ngươi cùng môn mi lâm ở mấy ngày, hắn muốn đi mơ quốc công tác. Nói lấy hắn hướng bên cạnh cố niệm thâm đến gần một bước, đưa ra thịt thịt cánh tay nhỏ, ôm lấy cố niệm thâm chân. Làm hắn vui lòng. Cố niệm thâm. Đem nhà hắn làm cái gì rồi hả? Chẳng những đem nhà hắn làm quán rượu, hơn nữa còn đem lão bà hắn làm nhìn hài tử vũ em. Hắn mặt so với đáy nồi còn đen hơn, vép bỏ sốc lên chân đi mấy bước mới đem tiểu tử cho bỏ rơi. Sau đó cúi đầu mặt lạnh nghiêm túc nhìn lấy hắn, hiện tại mau rời đi nhà ta, sau đó đều không cho phép tới nhà của ta. Cảnh cáo xong, hắn không nhìn phản ứng của tiểu gia họa bước chân trở về phòng. Đến cửa gian phòng... Hắn lại không khỏi nghi ngờ, làm sao một chút âm thanh cũng không có. Dựa theo thường ngày kinh nghiệm, tiểu vương bát lúc này nhất định sẽ gào khóc. Hắn nghỉ chân quay đầu trở về nhìn. Tiểu tử đem túi sách lấy được, ngồi trồm hổm dưới đất, tay nhỏ đang đem trong túi sách đồ vật ra bên ngoài cầm. Có ăn có chơi, còn có một cách điện thoại đồng hồ đeo tay. Cố niệm thâm không hiểu cao mày, hắn đây là muốn làm gì? đây là ta mang cho ngươi lễ vật. còn đang nghi hoặc, lâm tiểu ngư bỗng nhiên cầm lên hai cái kẹo que cùng một túi tiểu bánh bít quy đứng lên chạy chậm đưa tới trước mặt cố niệm thâm, ngước đầu nhỏ, hai tay cùng nhau dơ lên tới thiên chân vu tà nhìn lấy hắn. cố niệm thâm cúi đầu nhìn thấy tiểu ngư bên phải cầm trên tay hình vuông màu sắc rực rỡ túi thấy rõ phía trên tiếng anh đánh dấu yêu càng cảm xúc mạnh mẽ. Mặt của hắn soạt một cái so với đáy nồi còn đen hơn Tiểu tử còn một mặt ngây thơ Cho là cố niệm thâm coi trọng tay phải hắn cái hộp nhỏ lễ vật Nhóm nhẽo giới thiệu với hắn Đây là ta cùng bạch sắc thúc thúc đi dạo siêu thị Tại quầy thu tiền nơi đó cầm Rất nhiều thúc thúc mua Bạch sắc thúc thúc nói nhiều mà ngươi cũng có thể sẽ dùng đến Cố niệm thâm tay nắm chặt quyền Cái chán gân xanh mơ hồ nổi lên Lão tử không cần thiết Chương 1 Nhìn đến mọi người phiếu phiếu thật giống như so với hôm qua cho lực, hôm nay ta sớm chút trở về gõ chữ càng bốn chương các ngươi yêu ta sao? Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 364 Có thể ta đã nộp tiền ăn uống Hắn lớn tiếng đem tiểu ngư sợ đến rụt cổ một cái. Chừng hai mắt ủy khuất nhìn lấy cố niệm thâm hỏi. Đà đi ngươi không thích dùng cái này sao? Cố niệm thâm đã nhấn đến cực hạn tiểu tử vẫn là không có chút phát hiện nào. Thấy hắn chậm chạp không đưa tay tiếp cái hộp. Lâm tiểu ngư trực tiếp đi cài nhắc đem đồ vật nhét vào hắn trong túi quần tây. Kẹo que nhét vào bên kia. Sau đó cũng còn chưa nhìn sắc mặt của cố niệm thâm, xoay người chạy về, lại từ trong bọc sách lấy ra một sấp tiền đưa cho chính mặt đầy cưng chiều nhìn lấy hắn gì chụp bạch sắc thúc thúc nói ta ăn nhiều lắm rồi, số tiền này là cho bà nội, muốn ăn cái gì nói cho bà nội, để cho bà nội cho tiểu ngư mua. Cố niệm thâm Thật muốn đem hắn lãng mẹ trên mặt cái kia mặt nạ kéo xuống tới, nhìn một chút ra mặt của nàng rốt cuộc dày bao nhiêu. Di Chu nhìn lấy tiền trong tay Tiểu Ngư cười lên ha hà, đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn đúng dịp, vô cùng đáng yêu. Không che giấu chút nào nàng đối với Tiểu Bằng hữu yêu thích, giơ tay lên tại trên đầu nhỏ của hắn sờ sờ. Tiểu Ngư vẫn là như thế, trực tiếp đem tiền nhét vào trong tay của Di Chu, nên đưa đều đã tống đi. Tiểu Tử cảm thấy công trình viên mãn, hài lòng thua dòng, sau đó cầm sách lên bao, hai tay ôm ở trước ngực. Sau đó nhìn cố niệm thâm hỏi Đa đi mẹ ta đây Nháy mắt mấy cái Căn bản không thấy mặt của cố niệm thâm có bao nhiêu đen Hỏi xong chính mình trực tiếp hướng cố niệm thâm căn phòng chạy Đi tìm Lâm Ý Thiển Lúc này Lâm Ý Thiển từ trong phòng đi ra rồi Tiểu ngư Nàng làm bộ như rất sáng vẻ Kinh ngạc vui mừng Bước nhanh đi tới trước mặt tiểu ngư khom người ôm hắn lên tới Tại trên mặt của tiểu ngư hôn một cái. Cố niệm thâm sắc mặt càng đen hơn, không nói hai lời. Đi tới một cái tay bụi rầm trong tay lâm ý thiển đem tiểu ngư cho ôm đi. Sau đó đi xuống lầu dưới. Tiểu ngư bị cố niệm thâm kẹp ở trong ngực. Không biết cố niệm thâm muốn làm gì, gò má tò mò nhìn hắn hỏi. Đà đi ngươi muốn ôm ta đi nơi nào? Hắn sẽ không xem sắc mặt, nhưng lâm ý thiển sẽ... Nàng biết cố niệm thâm nhất định là muốn đem tiểu ngư đưa ra ngoài đi theo phía sau nói Cố niệm thâm ta mới thấy được tiểu ngư, ngươi đừng hù đến hài tử rồi Cố niệm thâm không để ý tới hắn đến dưới lầu trực tiếp hướng cửa chính phương hướng đi Ra cửa, hắn đem tiểu ngư thả tới cửa dưới bậc thang, tay chỉ hắn cảnh cáo nói Nói cho ngươi biết lãng mẹ, nếu như còn dám để cho ngươi loạn chạy đến nhà ta Ta liền để nàng toàn cầu ra ánh sáng. Nghe vậy, một mặt ngây thơ hỏi. Ngươi muốn cởi hết quần áo của môn mi sao? ú niệm thâm. Mỗi một lần cùng tiểu vương bát này giao lưu, hắn đều có một loại quả đấm đánh vào trên bông vài cảm giác vô lực. Hận không thể đem hắn vứt xuống rất xa xa mạc, hoặc là sâu không thấy đáy đại tây dương trung gian. Dứt khoát không để ý đến hắn nữa rồi. Hai tay của hắn hướng trong túi quần tắm một cái, xoay người muốn đi. Lâm Tiểu Ngư lúc này mới ý thức tới, hắn đây là bị ném đi ra rồi, hắn mau mau xông đi qua ôm lấy cố niệm thâm chân đa đi, có thể ta đã giao tiền ăn uống rồi à. Hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, rất nghiêm túc rất chăm chú nhìn cố niệm thâm. Đều đã giao tiền còn đem hắn đuổi đi, vậy hắn tiền không trắng nộp à. Cố niệm thâm. Lâm Ý Thiển vừa vặn đuổi tới, nghe được lời của tiểu ngư, khóe miệng nàng không tiếng đồng giúp ra hai cái. Tên tiểu tử này là nghiêm túc sao? Bạch sắc đưa hắn đi ra ngoài thời điểm, đều dạy hắn thứ gì, làm sao cảm giác hài tử phải bị hắn cho mang lệch ra. Cố niệm thân quý đầu nhìn lấy lâm tiểu ngư, nhìn hắn cau mày khổ não bộ dáng nhỏ. Khí cười rồi. Hắn cố gắng khắc chế không có đối với tiểu tử nổi giận. Ánh mắt nhìn về phía lâm ý thiền Lâm ý thiền ngươi cho ta đem hắn lấy. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 365. Ngươi biết của đứa nhỏ này lai lịch. Nói lấy hắn khom người đẩy ra tay tiểu ngư cũng không quay đầu lại vào phòng Cái tên này Tiểu tử lúc này cũng cảm giác được tâm tình của cố niệm thâm rồi Hắn có chút khổ sở kìm nén miệng hỏi lâm ý thiền Môn mi đa đi không thích tiểu ngư sao Hắn cúi đầu xuống ánh mắt nháy mấy cái Lông mi liền ướt Lâm ý thiền lòng căng thẳng quý người ngồi sồm ở trước mặt của tiểu ngư Không có đa đi sẽ thích tiểu ngư Tay nàng chỉ nhẹ nhàng quét đi tiểu ngư trên lông mi nước mắt. Ấy nấy đem hắn kéo vào trong ngực, ôm một hồi, mới dắt hắn vào nhà. Nàng mang theo tiểu ngư tiến vào gian phòng của nàng, bởi vì cố niệm thâm lạnh lùng tiểu tử làm cái gì cũng rất thận trọng. Tắm xong, chính mình leo đến trên giường che kín chăn, không nhúc nhích nằm. Lâm ý tiện tắm xong đi ra, nhìn thấy cái kia một bức tranh cười đi tới hỏi. Tiểu ngư ngươi nhanh như vậy ngủ sao? Nàng đi tới mép giường, chuẩn bị ngồi xuống. Tiểu ngư bỗng nhiên bò dậy, hai tay đẩy nàng, chính tiểu ngư ngủ, môn mi đi theo đa đi ngủ. Tại sao? Lâm ý thiện rất buồn bực nhìn lấy cấp thiết muốn muốn đuổi nàng đi tiểu tử. Lúc trước hắn đều là quấn muốn cùng với nàng ngủ. Lần này tách ra thời gian cũng không lâu lắm. Trong lòng có chút không nói được mùi vị. Tiểu Ngư lại nằm xuống, một đôi tay nhỏ nắm chặt da phủ cặp mắt rất chăm chú nhìn Lâm Ý Thiển nói. Bạch sắc thúc thúc nói cái đó khí cầu muốn đa đi cùng môn mi cùng nhau thổi đa đi mới có thể thích Tiểu Ngư. Lâm Ý Thiển xem ra muốn tìm bạch sắc tên kia thật tốt nói chuyện một chút. Quả thực là tại dạy hư học sinh. Thấy nàng còn đứng bất động, lâm tiểu ngư lại sốt ruột bò dậy đẩy nàng, môn mi ngươi đi nhanh ra đi vậy, ngươi đi nhanh. Không đi nữa, hắn liền muốn phát khô rồi. Lâm ý tiện bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thuận theo hắn, thật tốt, ngươi ngoan ngoãn đi ngủ ta liền đi. Nàng đem tiểu ngư trấn an nằm xuống, giúp hắn kéo song chăn, sau đó cẩn thận mỗi bước đi đi ra ngoài. Lâm Ý Thiển trở về hành lang lên tới lôi cất bước, một lát nữa liền muốn đẩy ra cửa nhìn một chút tiểu ngư ngủ chưa có. Mấy lần trước mở cửa, nhìn thấy hắn đều đang chơi ra phủ, lần này rốt cuộc ngủ tiếp đi. Nàng mở cửa, chuẩn bị vào trong. Cố niệm thâm bỗng nhiên theo trong thư phòng đi ra, đúng dịp thấy Lâm Ý Thiển, ngươi đang làm gì? Vốn là Lâm Ý Thiển nghĩ trở về phòng ngủ, nghe được âm thanh của cố niệm thâm, nàng dụ thần xui khiến đem cửa có đóng lại. Sau đó dựa lưng vào cửa, nhìn lấy hướng nàng đi tới cố niệm thâm nói. Tiểu ngư không cho ta trở về phòng ngủ. Nàng ủy khuất có bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cố niệm thâm nghe vậy, nói châm trọc. a ngươi không phải là rất vui lòng làm mẹ người ta à. Lâm Ý Thiển Nếu không phải là con của ngươi, lão nương mới không muốn còn trẻ như vậy coi như mẹ đây. Nàng không nói lời nào, thật giống như khinh thường nói chuyện bộ dáng. Nhìn qua giống như là đang cùng cố niệm thâm giận dỗi so tài. Cố niệm thâm có chút giận, ngươi biết đứa nhỏ này lai lịch ra sao, cha mẹ là làm gì sao, tâm làm sao lớn như vậy. Có tinh lực như vậy còn không bằng thật tốt tìm cách chính mình sinh một đứa con. Đem tình thương của mẹ cùng ái tâm dùng ở nên dùng địa phương. Ta không biết cha mẹ của hắn là làm cái gì, tiểu ngư lớn lên đáng yêu như thế, mẹ khẳng định rất đẹp. Lâm Ý Thiển rất tự tin nhún nhún vai. Nghe vậy trong đầu của cú niệm thâm bỗng nhiên lại văng ra cái kia đeo mặt nạ nữ nhân, một đôi đôi mắt xanh đậm chẳng biết lúc nào đã đi sâu vào trong đầu của hắn. Ánh mắt luôn là mát mẻ thật giống như không có bất kỳ cảm tình gì. Dưới mặt nạ phương diêm rúa môi đỏ mọng nhưng lại luôn là có thể móc ra phong tình vạn trùng cười. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 366. Ba tổng giám đốc mễ thể lực tốt. Càng muốn ấm tượng lại càng phát sâu khắc. Rõ ràng mới thấy qua mấy lần, nhưng thật giống như đã sớm quen biết. Lâm Ý Thiển nhìn lấy cố niệm thâm, không biết hắn nghĩ tới điều gì đã nghĩ ra thần. Nàng híp mắt, nghi ngờ đánh giá lấy hắn. Cố niệm thâm lấy lại tinh thần, chống lại Lâm Ý Thiển quan sát ánh mắt của hắn, hắn trột dạ không biết tìm phương pháp gì che giấu. Hoàng vội vàng tránh ra tầm mắt của nàng, lớn tiếng cảnh cáo. Tối mai ta trở lại không muốn khi nhìn đến hài tử, nếu không ta sẽ trực tiếp đưa đi cuộc cảnh sát. Ngư khí nghe vào đối với tiểu ngư Đạt tới chán ghét, Hắn nhanh chân theo bên người của Lâm Ý Thiển đi tới. Lâm Ý Thiển hai tay đột nhiên nắm chặt quyền, nghiêng đầu nhìn lấy nam nhân lánh ngạo bóng lưng, lấy súng khí kêu hắn lại cố niệm thâm. Nàng thấy bước chân của cố niệm thâm dừng một chút, tiếp lấy dùng đùa dẫn ngư khí hỏi. Ngươi đã từng truyền qua nhiều lần sở căng đan như vậy, nói không chừng ngày nào sẽ có nữ nhân mang theo con tư sinh của ngươi tìm tới cửa, ngươi sẽ tiếp nhận sao. Ngư khí của nàng đạt tới thờ ơ. Nghe vào trong lỗ tai của cố niệm thâm thật giống như không có chút nào để ý hắn từng có những nữ nhân khác. Sắc mặt của cố niệm thâm chợt lạnh lẻo. Dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy Lâm Ý Thiền, âm thanh lạnh lạnh trở về hắn, chỉ muốn không phải là của ngươi ta đều có thể tiếp nhận. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh tiếp theo sau đó vào phòng. Đóng cửa phòng sau, tay hắn nắm cổ áo, dùng sức xé một cái, nút cài đùng đùng rơi xuống đất, đạn đâu đâu cũng có. Còn chưa hiểu khí, nhanh chân vượt đến cạnh ghế salon, cầm lên một cái gối, hung hăng đập phải trên tường không biết điều ngu ngốc. Lâm Ý Thiển ở trong ngơ, đều là cố niệm thân câu nói kia, chỉ muốn không phải là của ngươi ta đều có thể tiếp nhận. Đức Quảng cơ hồ không có làm sao ngủ trời sắp sáng. Nàng dựa vào ở đầu giường, nhìn bên người vẫn còn ngủ say tiểu tử, ngón tay nhẹ nhàng ở trên gò má hắn vuốt ve, khóe miệng mím môi vẻ khổ sở cười. Đại Khải là cảm giác được ngứa, tiểu tử nhíu mày một cái, Lâm ý thiện vội vàng thu tay về, tiểu ngư tay nhỏ bỗng nhiên nâng lên đắp ở trên người nàng, chân cũng nhích lên tới gác ở trên bụng của nàng. Môn mi nhu nhu tiếng kêu, Lâm ý thiện nghe xong tâm đều muốn hóa rồi. Nàng cúi người ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn hôn một cái, sau đó nâng lên cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, môn mi tại tiểu tử tại ngực của nàng xuống, lại dần dần ngủ say. Nàng gión xén xuống giường đơn giản giặt sạch cái thấu tinh thần một chút. Từ phòng vệ sinh đi ra, vừa vặn có người gõ cửa. Sợ đánh thức tiểu ngư, Lâm Ý Thiển vội vàng mở cửa ra. Dì chu đứng ở cửa lo lắng nhìn lấy nàng tiểu ý bên ngoài đến rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn ngươi. Phóng viên. Phỏng vấn nàng. Lâm Ý Thiển kinh ngạc nhíu mày, nàng phản ứng đầu tiên là trở về lấy điện thoại di động. Nhìn một chút có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì. Phóng viên đều đã tìm tới cửa, trên mạng nhất định là có phong thanh gì rồi. Nàng rạch ra màn hình điện thoại di động, mở ra Weibo hò sợt, bảng xếp hạng trước mời, nhìn một cái, tất cả đều cùng Mỹ cách tổng giám đốc cố niệm thâm có liên quan. Miu Yêu Ban thưởng lễ lớn lên trêu đùa Mỹ cách tổng giám đốc cố niệm thâm. Cố tổng ban thưởng lễ lớn lên cùng phu nhân cách màn hình cùng giải thức ăn cho chó. Ba tổng giám đốc mễ thể lực được, một lần một đêm gãy 3 mét tàu hông. Lâm ý tiền ánh mắt cố định hình ảnh ở nơi này một cách tin tức tiêu đề lên im lặng nhú mày. Hiện tại internet tin tức tiêu đề nhỏ bé có thể lớn như vậy sao? Loại này tiêu đề cũng có thể xét duyệt vượt qua kiểm tra, hơn nữa còn để cho lên hoi sợt. Một cách nào đó lưới thật sự là càng ngày càng không có liêm sỉ rồi. Chương 4 Xong rồi, tại phía xa tha hương nơi đất khách quê người khẽ nhích, đứng ở 30 lầu 10 trước cửa sổ sát đất, nhìn lấy nhà nhà đốt đèn trong lòng vạn phần thê lương, không được sâu thở dài một hơi. Các bảo bảo, phiếu A Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 367 Cố Tổng đánh mặt Nàng không có chút vào xem nội dung tin tức Dì Chu còn đứng ở cửa lo lắng chờ Lâm Ý Thiển tầm quyết sách Lâm Ý Thiển tắt đi trang web Trong mắt lói lên một đạo rảo hoạt ánh sáng Đối với dì Chu nói Xin bọn họ đều vào nhà ngồi đi Ta thay quần áo khác xuống ngay Dì chu hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không tiểu ý ngươi nói là để cho những phóng viên kia đi vào sao? Lâm ý thiện rất khẳng định gật đầu, đúng thế. Nàng không có lại nói chuyện, xoay người vào phòng vệ sinh rửa mặt. cởi xuống quần áo ngủ đổi cái màu đỏ sầm áo đầm, dùng tốc độ nhanh nhất hóa cái lánh đám trang, sau đó xuống lầu. Hơn 10 cái phóng viên dơ ca me ngồi ở phòng khách đèn trên ghế salon, nhìn sao nhìn chăng sáng một dạng nhìn lấy lầu hai. Lâm ý tiện rốt cuộc xuất hiện, bọn họ đứng dậy, như ông vỡ tổ sông lên trước. Máy quay phim ốm kính hướng về phía nàng, không ngừng ló lên. Bước chân nàng ngừng ở đi lên cái thứ tư cầu thang, một cái tay đỡ cầu thang tay vịn, một cái tay chống nảnh. Tùy ý bày một b Hào phóng mặt đối với ốm kính con môi khẽ mỉm cười. Phóng viên trong màn ảnh trừ nàng tất cả vật phẩm đều đã mất đi màu sắc, bọn họ thậm chí đều quên hôm nay là tại sao đến. So với bình thường chụp một đường minh tinh còn muốn bùng nổ, đẹp mắt. Một cái tư thế giữ vững một hồi, lâm ý thiện nâng lên chống nảnh tay, vẩy vẩy xuống xóa tóc dài. Không có tay vơ lính ốm tay áo áo đầm, nguyên bản ở trước ngực che chắn tóc dài bị vén lên, lộ ra hoàn mỹ xương quai xanh, hoàn toàn trắng muốt da thịt. Khiêng máy quay phim nhiếp ảnh ra, tay đều muốn án chua. Một cái kính đầu trong nháy mắt đều không muốn bỏ qua. Vung xong rồi tóc, lâm ý thiện hai tay ôm ngực, dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng, không biết các vị truyền thông bằng hữu hôm nay tới nhà ta có chuyện gì. Rất có lễ phép. Các phóng viên lúc này mới nhớ tới tại sao mình tới. Cũng mới nhớ kinh ngạc kinh ngạc lâm ý thiện thái độ đối với bọn họ chẳng những tiếp nhận bọn họ phỏng vấn còn xin bọn họ đi vào ngồi. Bọn họ xử lý cái nghề này lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy thân thiện người. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười lâm ý thiện thái độ như vậy để cho bọn họ hỏi vấn đề cũng bớt phóng túng đi một chút ngưỡng mùng như thế sắc bén. Cố phu nhân, cố tổng nói ở trong nhà đều là ngài làm chủ, đây là thật sao? Trong đó một người tuổi còn trẻ nữ phóng viên, rất lễ phép dòng hỏi lâm ý thiện. Cái vấn đề này cũng là còn lại phóng viên muốn hỏi, mọi người đều an tĩnh chờ lấy lâm ý thiện trả lời. Không giống bình thường tại sân bay hoặc là ở trên đường bị vây chặt, năm mồm bảy miệng đặt câu hỏi. Ngược lại giống như một trận phòng vấn riêng. Lâm Ý Thiện mỉm cười lắc đầu, không phải là trên thực tế hắn mua một phòng nhỏ cho ta cũng phải làm cho ta dùng sức lao động tới trả lại, hơn nữa ta mua hết thảy mọi thứ, bao gồm quần áo của ta đồ trang sức, đều là ta tiền của mình mua. Phóng viên nghe vậy, từng cách một đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chuyện này không có khả năng lắm đi cố tổng làm sao có thể sẽ dễ dẫn như vậy. Hơn trăm tỷ lớn tổng giám đốc cho lão bà mua quần áo đồ trang sức đều không bỏ được. Lâm Ý Thiển nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ cười nói. Sự thật chính là như vậy, người trong nhà đều biết, ta mở chính là một chiếc năm mấy trăm ngàn hai tay. Second hand, Mercedes-Benz. Nàng mở 500 ngàn Mercedes-Benz chuyện này trước liền có người ở trên mạng tiết lộ qua, bất quá sau đó không giải thích được bị ép xuống. Liền không người đích truyền rồi, nhưng những thứ này cả ngày ngâm mình ở bát quái trong đống phóng viên nhất định là nghe được phong thanh. Trời ạ cái kia cố tổng nói hắn cùng cố phu nhân sinh hoạt rất hóa hài là thật sao? Có phóng viên đối với cố niệm thâm tại ban thưởng lễ lớn đã nói hài hòa sinh hoạt đưa ra nghi ngờ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 368 Tổng công đại nhân xin cho chúng ta bao Một cái nam nhân keo kiệt thành như vậy Có thể ngủ đến lão bà sao Trong truyền thuyết cũ phu nhân nhưng là rất ngạo kiều một người Theo nàng một lời một hành động và khí chất lên Cũng có thể nhìn ra nữ nhân như vậy Chắc là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành Lâm ý tiền khẽ cười nói Ta cùng hắn bình thường là chia phòng ngủ, bất quá ta ngược lại cũng cảm thấy không có gì, hắn luôn có nghĩ thông suốt một ngày. Chia phòng ngủ. Mọi người một lần nữa chấn kinh cầm. Không tưởng tượng nổi há hốc mồm. Lão bà xinh đẹp như vậy, cố tổng rốt cuộc là có bao nhiêu Phật hệ mới có thể làm được chia phòng ngủ. Hơn nữa vị này cố phu nhân cuối cùng một câu kia, hắn luôn có nghĩ thông suốt một ngày, lượng tin tức có chút lớn. Là đang ám chỉ cái gì không? Lâm ý tiện rất bình tĩnh, cái này không có gì kỳ quái, ta còn có việc, liền không cùng các vị trò chuyện. Nàng nói xong không có chút nào rông dài, đứng dậy lại trở về trên lầu. Lưu lại mười mấy cái phóng viên, một mặt mộng bức nhìn lấy nàng hiểu điệu bóng lưng. Sau hai giờ, cố tổng keo hiệt bị lão bà chia phòng ngủ tin tức, bao phủ toàn bộ lưới ho sợt. Trên mạng đủ loại cách nói. Nhiều lời nhất pháp chính là hoài nghi cố tổng phương diện kia không bình thường. Bởi vì phóng viên đánh ra cố phu nhân, một bộ lớn quần dài màu đỏ, vóc người hoàn mỹ còn giống là mở viên thẻ do nữ hoa tỉ mỉ bóp tạo nên, một cách nhăn mày một tiếng cười đều trông rất sống động câu tâm hồn người. Càng là cái đó vung phát động tác, chỉ nhìn trạng thái tính đồ cũng đã để cho người muốn ngừng cũng không được rồi. Nữ nhân như vậy coi như là có bao nhiêu tiền khoa cũng có thể khoan nhượng Làm sao có thể làm được cùng nàng chia phòng Ho sợt để nhất cái kia Một giờ bình luận liền năm sáu chục ngàn rồi Bên dưới bình luận so với còn muốn đặc sắc Giống như một bộ suy luận lớn kịch Bạn trên mảng Peter Gian Nếu như vợ ta lớn lên đẹp mắt như vậy Ta nguyện ý mỗi ngày bị nàng buộc ở trên thắt lưng quần bạn trên mạng phía bên trái hướng bên phải. Cố tổng là một cái gay đi, mặc dù trước truyền qua rất nhiều sợ căng đan, nhưng cuối cùng đều được chứng thực là đàn gái mượn hắn đồn thổi lên, không có một cái có tính thực chất quan hệ. Sớm đã có tin đồn nói Cố tổng chơi với nhau mấy cái kia chơi từ nhỏ, đều rất tiểu thủ, nói không chừng thật sự là một cái gay. Kết hôn có lẽ chỉ là một cái ngủ trăng để cho mình có thể càng vô tư đi chơi nam nhân. Theo cố tổng tính vô năng lệch đến cố tổng là một cái gây. Còn có người thả thạch trùy đem cố niệm thâm cùng Lý Nam Mộ bọn họ cùng nhau thời điểm ảnh chụp thả ra. Tốt vài tấm hình trong ống kính đều là Lý Nam Mộ tức giận trợn mắt nhìn cố niệm thâm giống như là tiểu tức phủ đang tức giận. Có một chút chút dấu vết đều sẽ bị phân tích ra tới. Không hiểu nằm cũng trúng đạn lý thiếu gia tỏ vẻ rất mộng bức, đại lão trong đám tin tức cũng nổ rồi. Cố niệm thâm ngươi đi ra, chúng ta trò chuyện một chút. Lý Nam Mộ đã lần thứ năm ơi cố niệm thâm rồi. Có thể cố niệm thâm chính là không để ý tới hắn. Lý Nam Mộ rất vô tội, cố tổng theo 3 mét nam biến thành tính vô năng liền coi như xong còn để cho ta nằm cũng trúng đạn. Tần Phong tiếp lời. Quá đáng sợ, chúng ta hiện tại cũng là bị cố niệm thâm bao nuôi tiểu thụ. Lý Nam Mộ Trên thực tế lão tử luôn là bị hắn hố tiền, một hố liền trên một triệu, lão tử tài khoản đều bị mẹ ta đông lại. Tần Phong Đúng vậy, Tổng công Đại Nhân xin cho chúng ta bao nuôi phí. Lúc này kỳ ngũ Việt cũng lên mạng rồi. An Lai liền trực tiếp đi cố niệm thâm cho hắn phát tin tức. Ta có thể giới thiệu rất đáng tin Nam Khoa Đại Phu tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức của bệnh nhân. Hắn cái đề tài này đem mọi người lại dẫn tới cố tổng tính vô năng đề tài lên theo lý thuyết. phàm là một cách nam nhân bình thường gặp phải lâm ý thiện nữ nhân như vậy coi như tâm bất động thân thể cũng không thể bất động. Niệm thâm ngươi có phải là thật hay không phương diện kia có vấn đề? Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org chương 369 ta thật muốn cắn chết ngươi Lý Nam Mộ có vấn đề gì có thể nói với chúng ta chúng ta đều là huynh đệ sẽ không xem thường ngươi bọn họ ngươi một câu ta một câu đít cú niệm thâm đợi đến không phải là cú niệm thâm trả lời. Mà là cố niệm thâm rời khỏi bầy nhắc nhở Cố niệm thâm rời khỏi bầy sau Sầm mặt lại tiến vào vòng bằng hữu Phát biểu đồng tính Không cùng độc thân chó làm bạn. Lý Nam mộ bọn họ rất nhanh phát hiện Lại đổi đáy đồ đít hắn Nếu như cưới sao không tính sinh hoạt Ta tình nguyện đơn Dầu gì là quý tộc. Kỳ ngũ Việt 1. Tần Phong A mộ nói thật có đạo lý Ta nhưng lại không có nói phản bác, chỉ có thể đi theo tổng một rồi. Tống Thái Hậu. Tối nay tới mẹ cách này, mẹ cùng ngươi trò chuyện một chút. Cố niệm sai. Ca, ngươi có phải là thật hay không thích à mộ ca ca nha, ta hổ nữ tâm a a Vòng bằng hấu phát ra ngoài không tới 5 phút, nhận được tới từ bốn phương tám hướng quan tâm cùng thăm hỏi sức khỏe. Cố niệm thâm mặt càng đen hơn, cắn răng nhiến lợi đem vòng bằng hữu xóa. Ngay sau đó hắn che giấu Tống Thái Hậu cùng cố niệm dai. Sau đó gọi đến một cái mã số. Như vậy tin tức các ngươi tại sao còn để cho không xử lý? Người bên kia rất ủy khuất. Tổng Giám Đốc, chúng ta một mực đang xử lý, nhưng thật giống như có người ở điều khiển, hạ xuống cái đề tài này. Không ra 5 phút sẽ có chủ đề mới xuất hiện tại trên hoa sợt. Cái này là có người cố ý sắp tối hắn, mượn cơ hội này. Cố niệm thâm tay cầm quả đấm dùng sức đập xuống bàn. Hôm nay trước khi trời tối, nếu là còn ép không ra, các ngươi hết thảy cút đi. Hắn tức giận cút điện thoại. Trên màn ảnh điện thoại di động lại có tin tức đầy đưa, vẫn có liên quan với đề tài của hắn. Hắn mở ra liếc nhìn Lâm Ý Thiền ảnh chụp, ăn mặc váy đỏ, vóc người ngạo nhân. Tại ốn kính cười xiêm xúa loẻo loẹt quyến rũ. Cố niệm thâm cắn răng nghiến lợi, ngô ngốc nếu thích đùa lửa, vậy hắn liền theo nàng chơi. Căn bản không có tâm tư công tác, hắn khóa lại điện thoại di động, đứng dậy nhanh chân vội vàng hướng ngoài cửa đi. Lâm Ý Tiễn dỗ tiểu ngư ngủ chưa, đem mình cũng cho dấu ngủ tiếp đi. Ngủ mơ mơ màng màng Nghe được âm thanh của bí thư ở bên ngoài không biết nói gì, vẫn còn lớn âm thanh. Nàng đứng dậy vén chăn lên xuống giường, sợ đánh thức tiểu ngư, nàng không có mang giày, xách giày đi ra ngoài. Kéo cửa ra, nàng liếc nhìn hầm hầm hướng nàng đi tới bên này nam nhân. Thật xa cũng có thể cảm giác được trên người của hắn hỏa khí, lâm ý thiển theo bản năng vượt ra khỏi cửa phòng đóng cửa lại rồi. Sau đó nguyên hướng cố niệm thâm, nhích miệng lên một tia cười lạnh cố tổng làm sao giành rỗi như vậy, tới công ty kiểm tra thí điểm sao. Cố niệm thâm vốn là giận không kềm được, nghe Lâm Ý Thiển châm chọc ngữ khí, hắn trực tiếp bộc phát đưa tay nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển. Đem nàng kéo tới cạnh ghế salon, đẩy ngã ở trên ghế salon. Sau đó thân thể cao lớn của hắn đi theo đè xuống. Một đôi tay ấm xuống cánh tay của Lâm Ý Thiền, không cho Lâm Ý Thiền phản kháng giãy giụa. Lâm Ý Thiền cũng không có giãy giụa, nàng như cũ dùng châm chọc cười đối với hắn, "Cố tổng ngươi đây là làm cái gì?" Cố niệm thâm rành ra một cái tay, đưa vào trong túi quần tây, móc bóp ra, thả vào đầu của Lâm Ý Thiền cảnh. Sau đó thân thể của hắn lại mạnh đi xuống đất đè ép một chút, khí tức lãnh liệt xiết lại gần Lâm Ý Thiền nhìn lấy trên mặt nàng thờ ơ biểu tình lạnh nhạt, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, lâm ý thiển ta thật muốn cắn chết ngươi. nói lấy hắn cúi đầu, hung hăng hôn lên lâm ý thiển môi, bá đạo trực tiếp dùng đầu lưới cạy ra lâm ý thiển miệng, mãi đến người được mùi máu tanh mà rồi, hắn mới chịu rời đi, sau đó môi dán vào lâm ý thiển môi hận hận nói, từ nay về sau chúng ta hàng đêm cùng giường chung gối. Thật là mệt, thật là mệt, tối ngày kia phải trở về nước, rốt cuộc có thể thật tốt gõ chữ, ta xem xem có thể hay không lại đi viết chương một các ngươi trước bỏ phiếu.